Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube, chương 381. Thầy Bình bị làm cho chấn động, một câu cũng không nói thanh lời. Đây quá thượng quá thật, quá không thể tưởng tượng được rồi. Thường hi, người đừng nghĩ sự tình quá phức tạp như vậy. Lúc ấy chúng ta cũng còn nhỏ, làm sao lại tính sâu xa được như vậy chứ? Khi đó, ta chính là tiếng cùng như thế nào cũng chưa từng nghĩ qua. Thẩm Phi Hà cũng cả tuổi ta, sao có thể nghĩ ra loại chuyện hại người như vậy? Ta hỏi người, chức quan của phụ thân Thẩm Phi Hà là gì? Thường Hì từ từ táo gỡ mọi nghi vấn. Có chút chuyện, nàng vỗ ngụy không ra, nhưng bây giờ cũng dần dần sáng tỏ rồi. Viện trưởng hàng lâm viện làm quang nhị phẩm, Lê Bình lên tiếng, nhưng cùng chuyện này có liên quan gì nàng không hiểu. Từ xưa đến nay, nếu muốn vào nội cáo làm quan, thì chỉ có con đường duy nhất là đi từ hàng lâm viện mà ra. Thẩm Từ đã là viện trưởng hàng lâm viện nhưng lại ngồi rất nhiều năm không hề có động tĩnh. Chỉ cần hắn tiến về phía trước một bước là có thể vào được nội cáo. Nhưng nó lại có tình chỉ dậm chân tại chỗ. Dưới tình huống như thế, tấm thư nếu muốn đi tác cũng chỉ có thể thông qua con đường tiện tố Tính toán để nữ nhi trả lựng cho tiền đồ của hắn. Tại hoàn cảnh như vậy, người nổi hắn ta có phải dây dồn nữ nhi trước khi vào cùng điều gì hay không? Thường thì vẫn cũng, cũng không rõ động cơ của thẩm phi hà. Nếu không phải mấy ngày gần đây Tiêu Phân Trán có tiết lộ cho nàng biết, trong đồng của thẩm từ thì chỉ sợ nàng cũng không đón ra được phương diện này. Nhưng dù sao cũng không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại có chuyện như vậy. Lai Bình không thể tiếp nhận, chứ này vẫn quá suy nghĩ của nàng. Người ngẫm lại đi, ban đầu thẩm phi hà nhất định là có ý với ngôi vị thái tử phi, cho nên mấy hạ độc thủ với Mạnh Địa Vũ, bởi vì lúc đó Mạnh Địa Vũ là đối thủ lớn nhất của nàng. Chuyện này lại tạo chứng cớ giả cho người nhìn thấy. Vậy sau này khi vào cùng, cho dù giữa Thẩm Vi Hà và Mạnh Địa Phủ xảy ra chuyện gì, thì người sẽ nhất định theo bản năng mà cho rằng Mạnh Địa Phủ không đúng. Lấy tâm tính của người thì sẽ thay Thẩm Vi Hà giải thích. Đến lúc đó, Thẩm Vi Hà bằng cách nào đó sẽ dân dụ người nói chuyện năm đó ra. Cứ như vậy, nhìn tiếng của Mạnh Địa Phủ coi như xong rồi. Nàng ta cũng không có tư cánh trở thành Thái tử Phi nữa. Lúc đó, nói vị Thái tử Phi còn ai ngoài Thẩm Phi Hà có thể xứng được Lê Bình một câu cũng không nói nên lời. Thường Hiêu nói rất đúng. Nàng sẽ không đứng im nhìn Thẩm Phi Hà bị quan ổn. Nàng nhấn định sẽ ra mặt. Chẳng qua là các hành viễn viễn sẽ ở chỗ không lường được. Ai sẽ nghĩ đến an thượng cư nhiên lại không chọn ra Thái tử Phi trong lần tiện tú này cứ như vậy, mà suy tính của Thẩm phi hà liền thành công cóc. chớ là Thẩm phi hà cũng không đơn giản. Dính nhiều vị hoàng tử như vậy là chọn trúng nhiều hoàng tử, thuận lợi gả cho nhiều hoàng tử. chỉ sợ chuyện này còn có ẩn tình khá, chẳng qua chúng ta chưa biết được thôi. nếu như nó vừa mới bắt đầu, Thẩm phi hà đã nhìn ra nhiều hoàng tử có tâm độc vị, thì ta đúng là bội phục nàng. thường hi thở ra một tiếng. Lúc đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, một lòng chỉ mong màu chống được sức cung. Nàng cũng không nghĩ đến hôm nay mình sẽ được làm thái tử phi. Gặp được một nam nhân, cái nàng cam tâm tình miệng bỏ đi tính mạng. Cho nên, có lúc không cần phải tính toán quá nhiều làm gì, của mình sẽ là của mình. Nếu như không phải thì dù có dùng tâm kể thế nào, cũng không thể đoạn được tới. Thường hi ý của người là Thẩm Phi Hà muốn làm Thái tự phi, muốn làm Hoàng hậu tương lai, cho nên mới liên thủ cùng Lạc Phi. Lê Bình rốt cuộn đã suy nghĩ thông số. Các quả này đúng là làm cho nàng bàn hoàng, nàng xảy ra chuyện gì đây? Đúng vậy, nếu như Đông Lan Vương và Thẩm Phi Hà vô dụng vô cầu, không chút nào mũ lợi đối với ngôi vị hoàng đế, thì Thẩm Phi Hà làm sao có thể thân cận đi lại cùng Lạc Phi? Người cũng thấy tình hình bây giờ của Lạc Phi. Nếu không muốn dính phiền tỏi, chỉ sợ thấy nàng ta thì trống ra chân nào hay chân ấy. Nhưng bây giờ, nàng ta lại cấp gám cùng Lạc Phi thông đồng làm bậy. Việc này không khiến người ta hoài nghi sao. Thường Hy nói một ơ dài cũng thấy mệt. Với người ngồi đối diện với lê Bình thả giọng nói. Thân thể lê Bình mềm nhũng tựa ra đằng sau, nhìn Thường Hy nói. Có trách khi hỏi ta chuyện năm đó. Nói như vậy, ngươi nhất định cho là thẩm vi hà có vấn đề. Không thể chắc chắn, chỉ có thể khẳng định bảy tám phần. Cho nên, chiều năm đó nếu nàng ta tận sự tính kế mà địa phủ, thì ta có thể hoàn toàn chắc chắn. Thường khi, cũng tựa vào vỏi mềm phía sau. Lúc nãy dùng não suy nghĩ quá độ, có chúng cảm thấy mệt mỏi, nên nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt dưỡng thần. Lai Bình nhấn thời lâm vào yên lặng không khí trong phòng cũng trầm lãng xuống. bán Thu và Tiêu Hà đứng canh giữ ngoài cửa cũng không dám lên tiếng. Chị lăng lặng đứng đó không cho phép ai lại gần. Mùi hoa nhằn nhãn lơ đạn phiêu miễu trong phòng. Tận đến khi bán Thu đi vào đổi trà thì lại Bình mới ngồi thẳng lại thân thể. Nhìn từ khi vẫn còn đang nhắm mắt, đưa Ván Thu đi sang ngoài rồi mới lên tiếng. Có lẽ người nói cũng đúng. Ngày hôm qua luôn tổng Phi Hà đến tìm ta, Như như có làm như vô tình nhắc đến chuyện năm đó. Thường hịa chậm bảo má, máu đào ánh sáng thoáng hoa, nàng đỡ gói mềm ngồi thẳng dậy há miệng hỏi. Nàng ta nói như thế nào? Nàng nói với giọng từ hồ, cũng không biết ta đứng ở một bên, nhìn được một màn này. Chỉ qua chỉ có dài người và vật không còn. Nói mà điệp vụ này đã vắng mặn tại nhân thể, chân cũ như khó xương bây giờ ngẫm lại có chút hoài niệm năm đó tùy hứng như vậy ngồi tới chỗ này lê bình dừng lại nhìn thường Hy biểu tình có chút ngân trọng. nếu không phải vừa rồi người nói những lời này có lẽ ta còn không phát hiện ra ẩn ý phía sau tôi nói Thống phi hà úp úp mấp mờ tìm ta ôm chuyện cũ như vậy là đang có kế hoạch gì thường Hy rất vui mừng nhìn lễ bình một phán bắn lượng tai nàng nói bây giờ có thể yên tâm không cần lo lắng người bị nàng ta lừa gạt ta thực sự sợ người không chịu tin tưởng chuyện đó là thật người nói rất đúng thẩm với hà tuyệt sẽ không làm chuyện tình vô ích lãng phí thời gian nàng lúc này tìm người ông chuyện cố ý nói chuyện kia là muốn thăm dò xem người có thể nói ra sự thật nằm đó hay không theo ta thấy thám vi hà sẽ là không nhịn được nữa và muốn ra tay hành động rồi chẳng qua nàng rốt cuộc muốn làm gì thì ta lại chưa biết được. Vậy phải làm sao bây giờ? Lai Bình lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Quá đơn giản. Nàng cho rằng ngươi là người dễ lừa gạt. Chúng ta sẽ từng cái tụ kế dùng một chiều dẫn rắn ra khỏi hàng. Ta tin trong vòng hai ngày nữa nàng ta sẽ lại đến tìm người. Người phải đem tất cả mọi chuyện năm đó nói ra. Còn phải giả mộng bộ bất bình không xiết tha nàng. Rất nhanh, chúng ta liền biết được nàng muốn làm cái gì. Thường thì nói mộng hơi dài Đói tủ này nàng rất có hứng thủ. Nàng đã rất lâu, không có làm mộng hồi lớn rồi. Thẩm phi hà, hãy chờ xem. Chương 382 Điều nói lòng cô khó dò. Điều nói quân ân như nữa. Điều nói, đều nói rất nhiều. Cấp lại một câu là, nếu muốn sống vẻ vàng, sống nở mày nở mặt trong hậu cung, thì ăn dụng của hoàng thượng là điều không thể thiếu. Kể từ khi lãng phi nổi lên, thì trong hậu cung chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Hoàng phí phi chỉ mong giữ trượng vị trí hiện tại. Tương lai đi theo con mình xuất cùng hụt búng tuổi già. Vì vậy, đối với ý định tranh thủ tình cảm đã sớm pha nhạt. Ngược lại, phần lớn thời gian đều ở trong tẩm cung. Câu thân dịch tỉnh, kính phi hôm nay cũng cực kỳ an vận, còn rài của mình đã nằm chỉ giới đầu hàng, thiên nàng cũng không có mục đích chiến đấu. Cuối cùng lại đã nên thân cận không ít với hoàng quý phi, mẫn phi vẫn một chàng giống như trước kia không thay đổi gì. Chỉ có mỹ phi gần đây là cảnh tượng đặc ý, không phải sáu lần thị tẩm tăng lên nhân chóng của nàng, chính là thế nước của lạc phi đi xuống. Chờ nền mới nổi, hậu không bây giờ à, gà ba gió sủa Cái từ xa sự việc của mình khai quá, đến người vấn cũng không có chiến sự gì, vẫn gia Thái Bình dừng chúng an khang. Quá là một bức tranh an cờ lạc niệm thay bình. Các vương gia mặc dù đã được ban cho phủ trẻ đi biệt, nhưng mỗi ngày vẫn chăm chỉ vào cung tỉnh an. Vì vậy trong hậu cung lại càng sôi động, ngày nào cũng có tin tức mới mẻ truyền ra. Hoạt động yêu thích gần đề của thần Thị, cái là nằm nghe triều hà và vạn thu, cái là chiến tích của Mỹ Phi và Lạc Phi. Một người cần cờ thâm hậu, có hoàng tử bên thân, sống lưng cao thẳng là Mỹ Phi. Một người chim sẻ biến thành phượng hoàng, mộn bước lên trời, rớt được hoàng thượng yêu thích là Lạc Phi. hai người coi như tự lực ngang nhau kỳ phùng địch thuộc, mặc chùa không giống như bánh tính ngoài kia, chỉ chó mắng gà. Chỉ cây hòe mà mắng cây dầu, hồng vừa mắt thì lo nhào ra đánh một trận thống khoái. Nhưng các nào mỗi ngày cũng thay đổi một biện pháp để cha đạp đối phương. Không ngừng tìm kiếm chỗ xa hở của đối phương, tìm cơ hội cản tạo đảo mán, khiến cho họ sống nằm trong hậu cung càng thêm mạnh liệt. Tôi lần trước nói chuyện với lại Bình Sông, vẫn không có tin tấn truyền đến. Thường hi biến Thẩm Phi Hà là người cẩn thận, không nắm chấp 10 phần tuyệt đội sẽ không tiến lên phía trước một bước. Nếu nàng muốn mưu tính cái gì, thì vàng bất đắc chỉ mới dám tránh động đến lệ bình, bởi vì nàng ta biết lệ bình có quan hệ rất tốt với nàng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vì để cho thẩm phi hà nhanh chóng hành động, thường hy kỳ không đến phiền toái cho dương lạc thành, hơn nữa cũng không tự bỏ viện tìm kiếm bí mật, khiến cho dương lạc thành có thể một bước lên trời. Nhìn thường hy ngẩng người không tiêu hoa trong tai tata nằm sát mép giường bán thu nhõn nhàng nhận lên đặt vào giỏ thiều rồi nói thái tử phi nếu như buồn chán thì ra ngoài đi dạo một lá thân hi phục hồi lại tinh thần lắng đầu một cái nói không cần nghĩ chút chuyện nên lơ đẳng thôi thế ti ca đã hạ triều chưa vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bán thu hép miệng mà cười cười rồi không lần lùi xuống Ngay sau đó tiêu văn tráng vén rèm đi vào, nhìn tưởng khi hơi miếng cười nổi. Nhanh như vậy liền nhớ ta. Đừng tự dán vàng lên mạng. Ta không phải là nhớ chàng. Ta chỉ muốn hỏi chuyện lần trước chàng điều tra như thế nào. Tiền đựng chính cỡ thẳng phí hà, cấu kến cùng dương lạc thanh không. Bên chàng không có tinh tớ, bên ta cũng không dám độc thủ, tức là không có hân thủ. Cả ngày ngồi đây... Nhìn bọn Hà đấu trá cũng mệt mỏi. Thường thì biểu mồ nổi. Tiêu văn rán thật đúng là không nói ra lời. Như vậy cũng kêu nhàm chán. Không biết cục diện như thế này là do ai tạo thành. Thẩm Phi Hà rất dẫu hạ. Làm viện ít khi có nhược điểm. Nếu muốn tìm chứng cớ thì phải kiên nhẫn một chút. nói chuyện như thế này không gấp được. Nếu như bất dây động rừng, ngẩy tính tình của Thẩm Phi Hà chỉ sợ. Hai, ba năm nữa, nàng ta mở giám đồng thủ. Vậy nên chẳng phải là nhầm chán hơn sao? Tiêu văn tráng thay điều phụ, mang vào trường bào thoải mái rồi ngồi bên người thường hy, đặt ta lên bụng nàng nói Hôm nay có bướng bỉnh không? Có đá nàng hay không? Không có, tôi lần trước liền không có cử động nữa. Thấy y nói thời gian còn sớm, chờ qua tháng liền sẽ đạp lợi hại hơn. Thường hy nói tới chỗ này liền muốn cười lần trưởng tựa tự trong bụng vô tình lại nhúc nhích, kéo cái là vừa đúng lúc tiêu vân trá đang ấp má lên bụng của nàng nghe động tĩnh, cố đạp ấy xem như vừa đúng chạm lên má của hắn, thế nhưng lại làm cho hắn sợ hãi không thôi, vẫn là lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy. nửa đêm cam ba đại tướng tống đào thấy y từ trong chân ra, đuổi tới đồng cùng, thì thấy y biết được chắc qua là mái thai thì gương mặt thật giống như quả bút đắng. Chỉ vì mộng cái mát tha nhỏ nhỏ mà đem bọn hắn tóc từ trong chân ra đúng là không có nhân đạo. Nhưng cũng không ai dám trách móc gì quay hướng về phía tiêu văn tráng trái trái phải phải chung mừng một hồi. Kể từ sau ngày đó, tiêu văn tráng hệ cứ rảnh, la lại dính lên bụng cổ nàng, nghe ngóng độc tình. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, mấy ngày này tiêu tử kia lại ngoan ngoãn nằm im chị tức giận, tư văn tá hận không thể vỡ vào cải mông con của hãng. tên tiểu tướng này chính là cố ý trọng giận ta đấy. Cho nó sinh ra, xem ta tép mông nó như thế nào. tư văn tá vô số lần nảy sinh án độc nổi. thường hi lại vợ vàng ngay lập tức đòi chủ đề. bệnh tình của phụ hoàng thế nào rồi? khi nào thì khỏi? nói tới cái này, sắc mặt của tư văn tán lại càng khó coi, nghiến càng nói, không biết. Thường Hy sẵn số, ngày sau đó thở dài nổi. Thật là càng già thì càng thích chơi dài. thanh âm dần lại nhìn Tiêu Văn Tráng hỏi. Gần đây, Lạc Phi triệu tâm không ấn cùng nữa xinh đẹp lại, để dạy dỗ. Ta xem nàng chính là không ngồi yên được nữa. Tiêu Văn Tráng hờ lại một tiếng nhìn Thường Hy nổi. Cũng chỉ là châu cháu sắp chết, với lên không được mấy ngày. Nàng không cần phải phí tâm. Chỉ cần ăn ổn dưỡng thai cho ta là được rồi. Nhưng thần thi biết, dương lạc thanh sẽ không dễ dàng nhận thua, nhẹ giọng nổi. Gần đây, mị khi khí thế dân cao, căn cơ của dương lạc thanh lại cạn. Thì sợ cứ tiếp tục như vậy, thì nàng ta sẽ không định lại nổi. Nàng ta hẳn là đang tìm đường đôi cho mình đấy. Tiêu văn trán nha mắn cẩn thận nhìn thần hi hỏi. Nàng có ý gì? Dương lạc thanh. Huấn luyện một đám cung nữ trẻ tuổi, dung mặt xinh đẹp, chàng nói xem nàng ta muốn tặng cho người nào. Đưa cho hoàng thượng chỉ sợ nàng ta sẽ không hào phóng như vậy. Để cho nữ nhân kháng tranh thủ tình cảm cùng mình, vậy dư lại cũng chỉ còn một khả năng. Thượng Hi nhìn tư văn trá, cười như không cười, trong mác mang theo mấy phần hài hước. Tư văn trá cả kinh, thân sắc dần dần trở nên ngân trọng, nhìn thường Hi nói nàng ta cũng dám tính toán đang định như thế nào thương hi thang nhận một tiếng không biết mà nàng nếu như nhất định muốn tặng con người nào đó ta còn có thể không đồng ý sao đây chẳng phải nói cho thiên Hạ biết đó là nữ nhân ghen tuôn mù quán sao nghe nói vậy nhưng tiêu văn tráng lại bậc quý thương hi sẽ không dễ dàng nhẫn nhục chịu đựng. nhìn hai trong bán lóe sáng của nàng Thư văn cán đã dài không biết nàng đang nghĩ ra chủ ý gì, nhưng là thần chứ sợ sẽ ăn không ít xua xẻo. Trường 383 Thư văn cán thật thà cũng thừa biết, thần hy không phải là người ngồi yên chịu trỗi. Thế nàng một bộ dáng thần thái bay bay, mồi anh đào đỏ tươi miếm thành một đường. Trong lòng ông lên một tiếng nhưng vẫn nhẹ nhàng cười nổi. ngàn tính toán như thế nào? Thường khi tay cùng tiêu văn rán mười ngón đan trà đã đi nói. Chuyện vừa nhân trên đời, chính là nhìn người kháng tự bê đá đậm chân mình, có phải hay không? Sau lưng tiêu văn rán định tha một trận mồ hôi lành. Trong lòng âm thầm quyết định, các đời này cũng sẽ không dám trêu trọng đến tiểu hồ ly này nghe hàng thực sự là quá khó chơi, có thù tật báo là một đồ phù thề ẩn ái so với một đồ uyên ương cả lộn thì thấp tí hơn nhiều. khi tới đây, tiêu văn tráng vội vàng phụ hòa, có chỗ nào cần bì phù ra sững hổ trợ hay không? thần hì hít má, đớn định trọng gật đầu một cái nói: tại sao lại không có phần của chàng? dĩ nhiên là muốn. ta thấy không lâu nữa là sinh thần của lạc phi đó. Lấy trên độ trượng sống ái hiện nay của nàng, hắn là sẽ tổ chức một quỷ yến tiện thật hoành tráng. Những mỹ nhân kia, hắn là sẽ có đức dụng. Ký tứ của phụ hoàng hình như không muốn tổ chức sinh thần cho nàng. Tư văn ráng cao hài, hắn rớn không thích nữ nhân này. Nhìn một chút chán ghét nhất thời, đã lấy một đời ăn vui cực lạc. buôn bán này có lời. Thường hiệp biến là tư văn ráng đang nghĩ cái gì? tư tai âm chặn cổ của hắn, các bà bên cạnh lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Chàng nghĩ mà xem, người ta đã tính toán lâu như vậy, dù sao cũng phải cho Dương Lạc thành một cơ hội để thi triển. hơn nữa, Bàn Thẩm Phi Hà kia nhất định cũng sẽ có hành động. ta cũng muốn nhân chuyện này mà giờ sắp xem, rốt cuộn Tư Văn Triển và Thẩm Phi Hà đang bày trò quỷ gì. nếu như bọn họ tức thời có thể lùi vướng là chuyện tốt. Ít nhất, chàng và hắn vẫn là huynh đệ. còn nếu như hắn vẫn khăn khăn một mực, đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép loại chuyện như thế xảy ra. Nói tới chỗ này nàng lại thở dài. Trong hậu cung hoàng gia có rất ấn tình huynh đệ chân chính. Không phải là mọi người không muốn, mà là trước mặt quyền lực, tiền tài cùng phủ quỷ. Có, có ai có thể cân lại lực hấp dẫn của nó. Rằng này chúng ta coi như cho hắn một cảnh cáo, khiến hắn suy nghĩ lại con đường nên chọn của mình. Tiêu văn ráng nắm chặn tay của thường thì, trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Tất ra, hắn không thể tin nhất người phản bội hắn lại là tiêu văn triệt. Nếu đổi lại là người khác, hắn còn có thể chấp nhận được. Vi An Vương tuyệt đối sẽ không tham dự. Trường Tấn Vương đã đầu phục chàng, hiện tại chỉ còn hãy hạ Vương. Ta lo lắng hải Hà Phương sẽ liên thủ cùng hắn Đến lúc đó vì lợi ích trước má, chiếc sợ Mỹ Phi cũng sẽ đứng chung một thuyền với Dương Lạc Thành. Chúng ta vẫn nên giữ phòng trước mới tốt. Tiền Hì nhẫn nhẹ chân mài nổi. Tư Vân Tráng gật ngợ gật đầu nói. Nàng yên tâm, Liệt Phòng đã phát người theo dõi nghiêm ngặt rồi. Nếu có gì dĩ động nhất định chúng ta sẽ biết được. Nghe nói gần đây trên triều đình cũng không yên ổn. Đại ca, tâm ca của ta không sao chứ. Đối với vấn đề này, thần hì rất là lo lắng. Nàng còn nhận được tin tấn chịu bán của nhà mình cũng gặp bất lợi, chứ sợ là có người đứng sao dạo thủ đoạn. Cái này nàng không phải lo nghĩ nhiều, tuổi lưng đã có thể một mình ứng phó mọi chuyện. Thiếu hòa cũng không tồi, lại trung dũng rất là thực thức hắn, như sao quân dân cũng không tránh gọi mắt chút xa làm. Tàm ca của nàng là nhân tài vừa mới xuất hiện, cây cao chịu gió lớn, ta đã phái người truyền tin cho hắn, không nên làm đảo động quá lớn. Có lẽ trung dũng chăm sóc hắn cũng ổn thôi. Tiêu vân ráng không muốn cùng thực Kỳ nói về chuyện chiều chỉnh, nhất là chuyện có liên quan đến nha hàng chỉ sợ làm tổn thương đến thân thể của nàng. thường Kỳ nghe Tiêu vân ráng nói vậy, cũng biết là hắn đã đem mọi chuyện sự trí thỏa đáng, trong lòng ấm áp nổi. Tất cả cũng khiến chàng phí tâm rồi. Hai ta là vợ chồng, đời này ta không thích nghe. Tiêu văn ráng nhìn tận khi cân chiều nổi, ta chuyển sang chủ đề khác. Thận ra thì ta cũng không giúp được bao nhiêu. Chuyện của đại ca nàng là do hắn tự lo đẩy. Thường khi hứng thú, em ăn nói sáng vội họ tới. Đã xảy ra chuyện gì? Người nợ vô cáo cả ca nàng thu nhận hối lộ, dấu loạn triều cường. Nhưng sáng sớm hôm sau, trướng cử phụ dọn lại xuất hiện một phần mật thư. Bên trầm, chứa đầy chứng cớ viên hoàng kia tham ồ hổ lộ, chấm đoạn ruộng đất của dân chúng, tống hài đến pháp luận và kỵ cường. Tháng lúc này không phải là lựa cháy đến nơi sao? Tư văn trác không nhìn được nở nụ cười. Chàng tìm người làm. Thân Hi kinh ngạc hỏi. Cây ông đập lưng ông cũng là biện pháp tốt, chỉ là muốn tìm ra những chứng cứ kia cũng không phải là chuyện đơn giản. Ta còn chưa có ra tài, lại có người kiềm chế không được, không muốn nhìn thấy ca ca của nàng chịu bốt ớt. Tiêu văn ráng có thâm ý khác nói. Ai vậy? Thường Hy to mò hỏi. đại ca của nàng khi nào thì quen biết đựng nhân vận lợi hạn như vậy. Tiêu văn tráng nhìn Thường Hy có đựng thời điểm hồ đồ nhắc nhở. Nàng ngẫm lại xem, năm đó hoành hành giang hồ nắm trong tay bí mật điều chỉnh là những ai thường hi khẽ cắm hai cẩn thận suy nghĩ đồng lúc bất chợt ánh mắt sáng lên bác đường vẩy áo tiêu văn cá nói không nghĩ tới đang lại là một con đường nhanh nhạy như vậy tiêu văn cá nhẹ giọng nói trong lòng thầm tính toán nếu có thể thu làm của chính mình thì tốt chờ hắn đi lên đế vị tăng vợ báo quan đều đặn trong lòng bàn tay còn có gì đáng sợ 18 cây trăm hoa năm đó cũng không phải chỉ có hư danh, phải có bản lĩnh thật sự mới có thể tung hoành ngang dọc. Ai nghĩ tới minh sát vì đại ca ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Xem ra chuyện trốn không xa nhà. Thường Hì hép hiện mà cười cười. Nàng thật sự yêu quý minh sát, cấm hộng chỉ châu kiêu ngạo cũng không hẳn là xấu. Nghĩ tới minh sát, đang không nhận được mà lại nhớ tới màn địa phụ. Nhìn Tiêu Vân ra hỏi, chàng có tin tức của Mạnh Địa Phụ không? đang tự hồ như đã biến mất không thấy tâm hơi, nhưng ta vẫn cảm thấy nhất định sẽ có một ngày nàng trở về. Tiêu Vân ra hắn lắng đầu một cái, không có tin tức của nàng, chỉ là liệu không nói cho ta biết, gần đây buổi tối ở Văn Đồ rất nát nhiệt. Nàng cũng còn một món nợ phải thù, cho nên chắc hẳn sẽ trở lại. Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 384 Tiêu Vân đã nói Thương Hy cũng hiểu được. Mành địa phủ con một món nợ cần phải thu đổi với dân loạt thành Chính là nàng không biến mình địa phủ làm sao đẹp có thể tiếp cận được dân lạc thanh, đúng là có điểm tò mò. Như vậy viện tổ chức xin cần cho dân lạc thanh thì sao? Thường Hì nhầm mắt như tên trộm hỏi. Ta sẽ nói với phụ hoàng, khiến họ sẽ nhất định rúng hẹn mà cử hành. Tiêu vân tán đáp ứng. Thường Hì thóng hãng gợi gật đầu nói, nhất định phải tổ chức thật to, quy một thật lớn. Mời thật nhiều người đến xem mới có khán giả thưởng thức tình hay chữ. Tiêu văn tráng bớt nó dĩa lắc đầu, Xem náo nhịa. Hừm, hắn cũng thích. Tinh tướng hoàng thượng tổ chức sinh thần cho lạc kỳ nhân chóng lan truyền khắp cả hậu cung, Nhớ là còn long trọng tổ chết. Cán phu nhân hoàng viền, người nào có phong hào cả mệnh phụ là có thể tham gia. đã ngộ như vậy tương đương với cấp bậc hoàng hậu. Vì vậy, tinh đồn lại vì thất sủng nhanh chóng bị thổi bay hoàn toàn, thường chỉ cung lại náo nhiệt hẳn lên. Thường chỉ cung nội điện. Thẩm Phi Hà mới vừa từ bên bãng Phi tỉnh an lại đây. Tình tấn lớn như vậy đương nhiên nàng cũng biết, chẳng qua là bên trong có cảm bẫy gì không. Người thực sự cảm thấy không có vấn đề. Thẩm Phi Hà bất an hỏi, nàng vẫn thấy có gì đó là lạ. Có thể có vấn đề gì? Mới vừa bắt đầu ta còn lo lắng, thốn của Tân Nguyệt Như đưa cho ta không hữu dụng. Bây giờ nhìn lại cũng là phí tâm rồi. Trong lòng hoàng thượng vẫn còn có ta, khi ta tổ chức tiện sinh nhật như vậy. Chỉ sợ Hoàng Quý Phi cũng không bằng đâu. Nhân lạc thanh cười to nổi, hiện tại nàng chính là Xuân Phong đặc Ý, lo lắng mấy ngày trước cũng nhanh chóng biến thành hư không. Thấm Phi Hà suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Ta để xuống nghi ngờ trong lòng, thấm giọng hỏi. Người thật sự muốn đem, những cung nữ xinh đẹp kia đưa cho thái tử. Trưởng bối ban thưởng hầm tại chó tự. Ta mặc dù không lớn tuổi, nhưng cũng là sủng phi của hoàng thượng. Hắn phải nệ bối phận của ta. Chân mạnh thân nữ không thể bị phản bội. Nếu như, anh ta bị thái tử dứt tình, chẳng cần chúng ta đồng thủ nàng cũng sẽ không sống được. nhưng lạc thành đặt ý nổi. thật sao? thám phi hà cân ngạc. còn có chỉ như vậy? ta thế nào chưa có nghe nói qua? chỉ như vậy, làm sao có thể lưu truyền trong ngài? năm đó thị tổ hoàng hậu qua đời, tuyên bố với người ngoài là nàng lâm trọng bệnh không qua khỏi. thật là, chính là vì thị tổ hoàng để di tình biệt luyến. đây chính là bí mật cung đình. Mua thường hì mấy bận cùng ta đói kháng, cũng đừng đánh ta không khách kỹ Nhưng là thành quả thật là hận thấu xương thường hì. Kể từ khi nàng ta hồi cùng nàng không có lấy một ngày yên ổn. Ta thấy thái tử đối với thái tử phi là chung tình công đội. Người cơn trắng đem người nhắc đi vào, liệu có hiệu quả không? Trước kia, những nến nhân của đông cung còn không phải chỉ trẻ bài biện. Nhưng ngay cả như thế, Vì để cho thường thì thoải mái, thái tử còn không phải đem phân phán hết đám nữ nhân đó đi. Thầm tình như vậy, thái dễ dàng đã động sao. Thấm phi hà cao mày nổi. Người không làm gì được, không phải còn có thuốc sao. Ta dĩ nhiên là biết được điều này, nhưng ta không tin thái tử già có thể cấm cử trượng tác dụng của thuốc. Nhưng là thanh hung hạn nổi, trong mắt lóa lên một tia tiêu quán dần. Tấm phi hà nghe được Dương Lạc thành nói như vậy, liền yên lòng xuống. Nhấn nhịn nhiều năm như vậy, bài mô tính kế nhiều năm như vậy, mắt thấy thành cầm sắp ra được, nàng không thể để xảy ra bất kỳ không may nào. Theo điểm vào cùng biết được, sẽ không lựa chọn thái tử phi từ trong đám tú nữ lần này. Loài tốt vọng đó nàng khổ nói lên lời. Cất khổ thời gian dài như vậy, mới đầu lại cái gì cũng không đạt được. Thì còn có ý nghĩa gì sao Tuy vậy Nàng khủng không cam lòng Nàng cũng không thể tùy tiện Bị bất kỳ hoàng tử nào chọn phải Trong các hoàng tử Cũng có người là rồng phượng Có người chỉ là dung dễ Trong năm hoàng tử Nàng nhìn trúng tiêu văn triệt thẳng lịnh sự nhân nhã Phong lù phóng khoáng Quá thật chính là vị hôn phù Trong mộng tốt nhất của các cô nương Nàng trong lúc vô tình lẻ lên một tìa không cầm lòng. Vì vậy, nàng nghĩ có lẽ đây này nàng vẫn còn có cơ hội xoay người, ngồi lên chứng vị thái tử phi, nàng rãng rỡ vinh dự cho gia tộc nhà nàng. Cho nên, nàng gửi tin về cho người nhà, khiến phụ thân nàng dùng hết mọi thủ đoạn. Cuối cùng, nàng cũng được ngã cho hắn như ý nguyện. Đúng như những gì nàng cảm nhận lúc đầu, hắn thật sự là một người rất dịu dàng, đối xử với ai cũng dịu dàng. Thế nhưng, đằng sau vẻ dịu dàng ấy, chả là khoảng cách ngang dặm khiến người ta không thể chạm tới được. Nàng đều muốn cố gắng đến gần hắn, nhưng mỗi lần đều tơi tả mà về. Hắn nhìn tuy ôn hòa lễ độ, nhưng lại là người băng lạnh nhất. Tiềm của hắn được bao bọc bởi một tầng băng tuyết, không cách nào phá vỡ được. Nàng cho là hắn đối đại với tất cả mọi người đều như thế, cho nên nàng cũng không gấp gáp. Nàng có thời gian cả đời đi hòa tàn bằng giá của hắn. Nhưng nó lại không nghĩ đến. Thì ra trong lòng của hắn đã sớm có người khác rồi. Nhớ ngày đó, lúc nàng còn chưa xuống cùng ra phụ trại thiền. Ông đó là một ngày rất ấm áp. Nàng nhìn thấy hắn ra cửa cùng. Nàng rất ngạc nhiên. Thế điểm như vậy hắn còn đi nơi nào? Vì vậy, nàng lặng lặng đi theo hắn. Sa xa, xa nhìn thấy hắn đi đến hồ thiên hà. Hồ Thiên Hà. Ngay tới đây trong lòng Thẩm Phi Hà căng thẳng. Nam biến Ngô Thường Hy và Vô Lệ Bình đang chuẩn bị cho yến hội đêm thất tịch. Họ xây dựng lầu trúng ở Hồ Thiên Hà. Hắn đi nơi đó làm cái gì? Khoảng cách đến Hồ Thiên Hà còn một đoạn ngắn. Hắn liền dừng lại, đứng ở sau bụi hoa lặng lặng ngắm nhìn. Thẩm Phi Hà theo tầm bắn của hắn nhìn lại, liền thấy Thường Hy đã ở một mình trong đình đôi hoa làm cái gì đó. Ánh càng không ngừng hướng về phía hồ thiên hà quan sát. Lúc này, thống ý hà tử hồ không thể tin vào chính mình nữa. tư vương triển đi tới nơi này, Chính là để nhìn nàng ta sao. Nàng nhìn hắn, cứ như vậy không? Nhất mà lặng ngắm ngô thường hi, Giống như, bến viện cũng sang không đủ. Rồi trọng mắt của hắn dưới ánh mắt trời, Đổ ra một tầng sáng nhung hòa. Nhung hòa như vậy, So với đối đãi với nàng là hoàn toàn khác nhau sau ngày hôm đó, nàng phá người đi thăm dò rất nhiều chuyện của hắn. nàng dần dần biết, khi ra ngày đầu tiên vào cung, tiêu vân tiễn đã trông thấy ngưu thường hi. thường hi trọng thủ gây hòa, hắn vẫn ra mặn thay nàng nói chuyện. nàng còn biến thường hi vào trong cung, không bao lâu liền bắt lỗi bị thái tử phạt quỳ, tháo lại vì nàng mà cầu cảnh. hôm thường hi ngã xuống bậc thang, nàng còn nhớ rõ vẻ mặn khẩn trương, không chút nào che giấu của hắn. Khoảng khác, hắn căng răng nhìn xuống xúc động, muốn nhấc chân đi cứu thường hi. Mặc dù hắn đứng bên cạnh nàng, nhưng ánh mắt lại không rời thân ảnh nhỏ bé đang xa. Thì ra, trong lòng hắn quả thật có người, có trách, đang dùng cách nào cũng không thể tiến vào được. Cho nên cả đời này, con thường hi là kẻ địch lớn nhất của nàng. Mà đối với kẻ địch, đang tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất kể là mạnh địa phủ hay ngu thường hi. Chỉ cần cản bước chân của nàng, nàng sẽ làm cho bọn họ sống khóc bằng chết. Ở nhẫn lâu như vậy, cuối cùng đã đến ngày nàng chảy hận rồi. Chương 385 Thường Hy nhìn đại bình ngồi đó diễn với mình cười nói: Ai chọc kiểu người? kể từ sau khi Thường Hy được phong làm Thái tử Phi, mỗi lần lại bình vào cùng thỉnh An Hoàng Quý Phi, cũng sẽ ghé qua nơi này ngồi một đá khi vậy thường khi có thói quen thời điểm nàng ăn điểm tâm điên chuẩn bị nhiều hơn một phần nhưng hôm nay có chút gì quái lần nào lại Bình tới đây cũng đều cao hứng mà bây giờ mặc lại nhăn như mông khỉ Lệ Bình đừng chung trà lên uống tới tấp mấy ngụm không thèm nói chuyện tức giận giống con mèo nhỏ xù lông thường khi nhìn vậy mà không nhận được muốn cười thử do xét hỏi Vì khi nhà người chỉ hận không nâng điều người trong lòng bàn tay che chở, sợ người sụt cánh bay đi, chứ không phải là hắn chọc dẫn người hả? Ta cảm thấy không có khả năng, nhưng trừ hắn ra, ai còn có thể khiến người tưng thành như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lê Bình nghe được thần hy nói vậy, sắc mạng là càng trở nên khó coi biết thần thì một cái nhưng vẫn không lệnh tiễn. Thần thì phát tay cho công ty lưu xuống rồi hỏi. Được rồi, bây giờ có thể nói chưa? Bác Bình hết sức buồn khổ nhìn Thường Hy hỏi. Người nói năm dừng thời gian dài, có phải sẽ thay lòng đổi dạ không? Hả? Cái gì? Thường Hy sửng sốc hội, thế nào tự nhiên lại hỏi một, một câu như vậy? Theo lý thì người khác có thể lo lắng những chuyện này. Nhưng tâm tư của Vi An Vương đối với Lệ Bình tất cả mọi người đều thấy, Tiêu Văn Thanh tha lòng rất là không có khả năng. Nhìn cơn mạng hoảng sợ của thường thì lấy bình càng phát cầm tớn quát. Ta biết ngay mà, từng người các ngư đều bị hắn lừa gạt. Cái gì trọng những vô nhị, cái gì cả đời chỉ mình ta, cái gì mở tình thấm thiết sâu nặng, cái đám ấy. Thường hì sợ ngay người nhìn lại bình ở trong phòng mình bảo phá, tuôn ra một đống lời bắt mạng đối với Tiêu Văn Thành, từ khi bọn họ chưa thành thần cho đến khi vào cùng tình cảm của hắn với nàng trong mắt mọi người là tuyệt hảo không gì sánh được. sao từ trong miệng lá bình tung ra lại trở thành cặn bã rồi hả? nghe đến đây thường hy cũng bày tỏ lòng đồng tình vô hạn đối với tiêu văn thành. thật không dám tưởng tượng nam nhân sợ vợ kia nghe thường chịu bao nhiêu quốc ức. thường hy không chịu nổi nữa chợt hồ dừng. anh nhìn lại bình hỏi người vừa nói cái gì? tha lòng. Người nào tha lòng? Sau khi chịu đựng thời gian, nhiều chung trà bị quanh tạ. Thường hi rốt cụ nghe được trọng điểm, tiêu vân thành tha lòng. Đánh chết nàng cũng không tình, một người sợ vợ như hắn cũng có thể tha lòng sao. Còn có thể là ai? Nếu như không phải thì ta sẽ bị đau chém. Thường hi người nói xem, ta đối với hắn tốt như vậy, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hắn như muốn tàm thời tử thiếp, ta liền hòa ly với hắn. Tây Bình hiển nhiên là bị tức giận, đến phát điên mở nó ra như vậy. Cám điểm làm cho Thượng Hì bị hôn mề, hòa ly. Thì không muốn hoàng tử nạp thiếp, liền muốn hòa ly. Mặc dù Thượng Hì cũng không muốn chia sẻ vô quân của mình đổi với người khác. Nhưng là, nhưng là, Tây Bình nói như vậy, nàng vẫn không có cách nào chấp nhận được. Thượng Hì đang muốn nói đó khi trong lúc mắt trận rèm cửa bị ván lên, thân ảnh người nào đó lao vào nhìn lại bình quá Họa ly, nàng thế mà lại dám nói họa ly. Nàng là đồ không có lương tâm, ta đối với nàng như thế nào người kháng không biết chẳng nhẽ, chính nàng cũng không biết. Nàng đúng là không thể nói lý. Thường thì nỗ lực trận trần hè mát. Nghe tin âm quen thuộc, nhìn thân ảnh quen thuộc. Đây không phải là vị an vương Tư Văn Thành, hôm qua ở trong cung cùng, cùng tiêu quan tráng uống sai quá cần cầu không biết trời đất gì phải sai người đưa về hay sao đột nhiên kiểm thời xong vàng như vậy thường hi nghe chạy khi ra vị này vẫn đứng ngoài cửa nhà lén thường hi không dám cất bừa sự tết này có chút không tốt ta không thể nói lý ta không thể nói lý ở chỗ nào lê bình vẫn tâm tình cận độ không yên còn chưa hướng thường hi tố cáo xong tiền bị nghi phạm xong vào trận tiếp khách hàng nó giận nhất thời tăng cáo tiểu túc phụ viên tuồng bọt lên trở thành sự tự cái hà đồng nàng năng thật là tướng chết ta rồi ta nhìn còn chưa rõ ràng liền ăn dấm chua lung tung ta động tay hay là động chân hả hôm nay nàng còn không nói rõ ràng thì đừng hồng xong với ta Tiêu văn thanh nói giận gầm lên một tiếng thần hy nhìn ly trà trên bàn rung phải rung trái Thanh âm này khách quan mà nói, thực sự vượt qua hiềm nghi động đớt. Nghe lời này thật có ý tứ, một tố cáo trụng cô của mình ngoại tình, một cố gắng chứng minh mình trong sạch. hai ngày này, nàng vẫn đang chán muốn chết, hôm nay tự dưng có kịch nhân lên tận cửa. Rất tốt, nàng rất thích nhìn một màn sư tử cái và chồng. Thường nghi trốn ra xa, bưng trong ta địa đỉnh tâm vừa từ từ nhắm giáp, vừa thông thả nhìn. Trong năm nay, muốn xe vợ chồng gây gỗ thận không dễ dàng. Hơn nữa, cặp đôi này lại nổi tiếng hòa thuận ân ái khiến người ta ghen tị. Cho nên, xuất hiện một mang này quá tận là hiểm thấy quá hiệp thấy Thường thì cảm thấy sự tình trăm năm khó gặp này, đang tuyệt tối không thể bỏ qua. Nàng nếu là tiến lên khuyên thì cũng không tốt cho lắm. Được rồi, nàng thừa nhận nàng cũng có chút tư tâm và chồng nhà ai chẳng có lúc giận chó đánh mèo, lại cứ hai người bọn họ chưa từng to tiếng lần nào. đang nhìn mà có chút hâm mộ, trên nền nhìn thấy hai người họ cãi nhau, ngao liền cao hứng một chút, đánh cho nàng hâm mộ chết. xem đi, ông trời cũng rất công bằng nhà. tư văn cá nghe được hạ nhân thông báo thì lập tức chạy tới, chỉ sợ tư văn thành tức giận quá, bảo thường đến ái thay của hắn. Nhưng bước vào đến cửa liền từng tiếp ngay dạy. Hắn chỉ thấy thường thì đang thích ý ngồi ở góc cường khẳng điểm tâm, Cặp máng sáng trong số, khóe miệng nhỏ cong cong, thỉnh thoảng có nhẹ nhàng cười ra tiếng. Chăm chú nhìn vợ chồng Tây Văn thành đang hằng hải chiến đấu. Đây là tình huống gì? Không phải tiểu nhân tử nhà mình, bao lẽ mình có quan hệ rất tốt sao? Làm sao hai người cây gỗ không khuyên giải còn chưa tính, lại đứng sang bên xem đáng việc? Không thể không nổi, đối với suy nghĩ của thường thì đến bây giờ, hắn còn chưa có nghiền cụ thâu đảo. thường thì chất chấp mắn một cái thấy Tiêu Văn cán đang đứng ở ngoài cửa, điền vất tay một cái, ý bảo hắn lặng lẽ đi tới. Tiêu Văn cán nhưng chống bước đi, tăng lượng không làm ảnh hưởng tới hai người vẫn đang nhịn tình cãi cỏ kìa. Được rồi, có thể thấy ông trời nhìn hắn không tùng mát, quay heo một cái, bình hoa quý giá trên hộp tụ của hắn. Điền bài đập thẳng vào bớt từng bên cạnh, lần lấy hy sinh. Nếu không phải thân thủ hắn nhanh nhẹn, chỉ sợ cái mặt già này cũng sẽ nát. Nhưng ngân mặn hơn phấn của thường hy hắn nhìn. Gần đây viện phiền lòng nhiều, có thể để cho nàng thoải mái cười một tiếng cũng rất không dễ dàng. Nghe tiếng bảo phụng vang lên liên tiếp như xét đánh ngang tay, hắn nhìn nữa. Thế nhưng, tất cả đều là đồ tốt, hắn quá thật sắp không nhịn được nữa rồi.